các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Hà Kinh thích thú mà đáp lại. Rồi sau đó ông kính quay qua, quay lại, Hà Kinh xuất hiện trên màn hình nói chuyện với ông kính. Mọi người mau xem đi. Hôm nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng, từ cô tiểu thư Lộ Tiểu Hoàn đã không còn nhỏ, thanh xuân đã mất này. Hà Kinh còn chưa nói xong thì mặt cô Tiểu Hoàn đã chen vào màn hình mà giơ tay chữ V nói thật to. 20 năm, 20 năm. Hà Kinh cười rồi đẩy Tiểu Hoàn ra cậu đúng là điên mà, ra màu trắng ra đi." Cô quay đầu rồi tiếp tục nhìn vào ống kính nói chuyện. "Đúng vậy cô ấy vậy ạ, chúc mừng sinh nhật Tiểu Hoàn năm 25 tuổi. Chúng tôi quyết định tạo thân thể thanh xuân, lưu lại chứng cứ thật là chính xác, chính là muốn chụp." Màn ảnh lại một lần nữa chuyển Tiểu Hoàn đang quấn khăn bên cạnh. Tiểu Hoàn xuân ra một tiếng giống hệt như là con trai biển, đem khăn tắm vây quanh thân thể, mở ra rồi khép lại. Ha Kinh bật cười ha ha, ngay sau đó màn hình chớp lên tiểu hoàn đoạt lấy máy ảnh ở trên tay hà kinh rồi bắt đầu quay hà kinh trên người hà kinh cũng giống như cô cũng chỉ quấn một cái khăn tắm tiểu hoàn vừa quay vừa nói với hà kinh can đảm nào baby à hà kinh xoay người đưa lưng về phía ống kính tháo khăn gợi cảm vận vẹo thân thể hình ảnh dừng lại video kết thúc như vậy lúc này cửa quán cà phê bị đẩy ra một người phụ nữ cao cầy thành đạt đi đến lộ tiểu hoàn toàn thân mặc một bộ quần áo của tràn neo chân mang một đôi giày cao gót của jimmy cho tóc được trải chuốt thật là cẩn thận trang điểm xinh đẹp không thể che vào đâu được hà kinh choáng váng ngay cả một câu chào đón đều không thể bật ra từ sau khi cô tỉnh lại người cô tiếp xúc không phải là hà kỳ thì cũng là tạ kiệt cũng chưa cảm thấy được sự thay đổi quá lớn nhưng mà lộ tiểu hoàn là một cú dốc lớn với cô trước khi cô kết hôn thì tiểu hoàn vẫn làm biên tập của tạp chí du lịch như trước tiền lương không nhiều lắm Nhưng công việc này có thể giúp cô đi du lịch mọi nơi trên thế giới Đây là công việc mà tiểu hoàn thích nhất Không giống như Hạ Kinh vừa mới ra trường Lên chui đầu vào công ty cả ngày Lộ tiểu hoàn có thể xách ba lô đi khắp nơi Ngủ bờ ngủ bụi, chàn trúc trên xe lừa và tàu điện ngầm Dùng đôi chân trần để trải nghiệm toàn thế giới Hạ Kinh có sự khao khát cháy bỏng với hàng hiệu Khiến lộ tiểu hoàn cười nhạt Cô ấy không giống cô Cô ấy yêu mến sự trải nghiệm Cô ấy yêu mến những hành trình và yêu những chuyến đi Bất luận như thế nào Đôi giày cao gót mà lộ tiểu hoàn đang mang trên chân Không thể leo núi Giống như là tất cả đều thay đổi vậy Chẳng qua Hà Kinh thật sự là rất kích động Cô lập tức đứng lên Tiểu hoàn lại lập tức đi tới ngồi xuống Hai, đã lâu không gặp Hà Kinh vừa muốn nói chuyện Người phục vụ mang cà phê đến Nhìn nhìn cà phê Hà Kinh tiểu hoàn ngần đầu nhìn người phục vụ Tôi cũng uống một ly như vậy Hà Kinh trong lòng vui vẻ Đem cà phê đẩy qua tớ cũng không biết cậu còn uống cà phê đen hay không. Cậu không biết cậu chừng nào thì đến. Cho nên lúc đó chưa gọi cho cậu. Cậu cứ uống trước của tôi đi. Không cần, không cần đâu. Tiểu hoàn cách sáo đứng lên. Hạ Kinh có một chút mắt mắt nhìn cô. Trong lòng có một vạn từ muốn nói. Lại không biết phải nói như thế nào. Tiểu hoàn cũng đánh giá Hạ Kinh. Hai người im lặng một hồi lâu. Về mặt Tiểu hoàn có một chút mừng lòng chủ động hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Hạ Kinh kiên trì cất tiếng nói. Mà kệ tớ nói cái gì, cậu cũng sẽ tin tưởng tớ sao? Tiểu Hoàng ngần người nhẹ nhàng cười, rồi nhìn phía ngoài cửa sổ. Không nhất định. Tiểu Hoàng à, dù sao cậu cũng không tin tớ, giống vậy, cho nên tớ cũng không thể cam đoan được. Đã là có chuyện gì xảy ra chứ? Hạ Kinh không Hề thừa nước đục thả câu cắn răng một cái, nói thẳng đến trọng điểm. Thời gian trước, tớ bị tai nạn xe hôn mê một tháng. Sau khi tỉnh lại, đã mất đi năm năm trí nhớ. Bác sĩ nói trường hợp của tớ, tự tính là mất trí nhớ tạm thời. Quả nhiên lộ tiểu hoàn cười ra tiếng, trên mặt viết một vài chữ to. Cậu xem tôi là đồ ngốc sao? Lộ tiểu hoàn tuy rằng không ngăn cản những gì cô nói, nhưng trên thực tế cô là người tai nghe mắt thấy. Hà Kinh hiểu biết cô nàng này tính cách giống như cô, cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Từ trong túi sách lấy ra giấy chuẩn đoán của bác sĩ và xét nghiệm báo cáo ở bệnh viện. Tiểu hoàn không nghĩ đến chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy đưa tay nhận lấy và xem xét mất trí nhớ tạm thời ư vẻ mặt của tiểu hoàn đầy sự nghi hoặc có phải cậu thấy thật là vớ vẩn hay không hả hà kinh ngượng ngùng nở ra một nụ cười cô không hề quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của tiểu hoàn ở phía đối diện cô nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi nói từ việc cô mất trí nhớ khi gặp lại tai nạn và hàng loạt sự cố phát sinh sau đó rồi kể cho tiểu hoàn nghe tiểu hoàn chỉ là lẳng lặng lắng nghe rồi trầm tư suy nghĩ tớ đã quên hoàn toàn chuyện giữ mình và Tạ Kiệt trong năm năm kết hôn, ngay cả lý do vì sao chúng tớ ly hôn, tớ cũng đều không nghĩ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện